Thông điệp tình yêu dành cho những ai đang cô đơn, tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa. Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa. Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất. Dành cho những ai không còn cô đơn. Tình yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn tìm một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể. Dành cho những ai là dân chơi, đừng bao giờ nói tôi yêu em nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó dành cho những ai đã lập gia đình, tình yêu không phải là nói, lỗi của em mà là anh xin lỗi. Không phải anh ở đâu, mà là em đây, không phải anh có thể làm gì, mà em hiểu, không phải anh muốn em là. Mà cảm ơn vì em là. Dành cho những ai đã đính hôn, thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào. Dành cho những ai thất tình, Đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó giày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học từ đó những gì. Dành cho những ai còn ngây thơ, yêu thế nào, yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẽ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn. Dành cho những ai thích chiếm hữu Không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình. Dành cho những ai yêu mà không dám nói, tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ. Dành cho những ai muốn níu kéo, điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ Cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đã không xứng đáng ngay bây giờ thì họ cũng sẽ như vậy vào một hay 10 năm sau. Hãy để họ ở lại và lên đường. Dành cho tất cả những người bạn của tôi, mong ước của tôi là bạn có một tình yêu chân thật, mạnh mẽ, chính chắn và không bao giờ thay đổi.